Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kích động chứ Mà nếu vậy thì cũng không thể nào hôn cô Cũng may anh cũng chưa làm gì cả Phí kiện đánh mạnh một cái và chán mình bị quỷ ám rồi Mày chỉ là nhất thời kích động Nhất thời không biết biểu đạt Cho nên mới ôm ăn năn Cô ấy là người thân của mày Không phải như những cô gái khác có thể lên giường một đêm rồi thôi Anh thị tào nói với bản thân mình Vừa đi nhanh xuống dưới lầu Anh ta tung hoành tình trường nhiều năm như vậy Giờ mới có con, xem như là cũng may mắn. Giọng nói của nhân viên đang thảo luận gì đó, làm phí kiệt bừng tỉnh anh nhào đôi mắt sáng ngời, rất cao hứng vì cuối cùng cũng có người để chút giận. Ai? Không thể ngờ đầu bếp phong lưu của chúng ta cũng có con. May là đám nhân viên bên ngoài không hề biết. Nếu không, nhà hàng chúng ta ngày mai lại lên trang nhất rồi. Hay là kêu anh ta cho chúng ta phí bịt miệng đi một bữa lẩu được không? Là ai muốn phí bịt miệng? Phí kiệt về mặt lạnh lùng đứng trước mặt họ, tựa tiếu phi tiếu hỏi, không không không có, không có. Đám nhân viên không ai dám hò hé lời nào, người nào người nấy đứng thẳng y như là đang chào cờ. Tôi nghĩ các người rất nhàn rỗi, hay là tất cả đi kiểm hàng cho tôi, ngay cả một cộng hành cũng phải kiểm. Nhị trù ngày mai đi làm, đưa tôi hai thực đơn mới. Nhưng mà đã tới rồi nhà hàng đóng cửa rồi, cả phòng bếp nháo nhào khóc thét cả bốn phương. Không làm thì ngày mai cũng đừng làm. Anh lấy công chế tư Nhị chủ tiểu gia tức giận nói Công tư không phân minh chính là điểm nổi bật của nhà hàng này Phí kiệt chừng mắt nhìn bọn họ Hai tay khoanh trước gực Bộ dạng ngạ mạn kêu căng Mọi người nhìn vẻ ước ngạnh của phí kiệt Mà chẳng ai dám nói gì cả Lúc trước Nếu không phải phí kiệt nhận họ là vô làm Rồi không xem thưởng họ Mà còn dạy họ cách nấu ăn Thì bọn họ chẳng thể được như hôm nay Rồi trả tiền lương cao hơn Ở nơi khác rất nhiều Được, mọi người làm việc đi Tiểu xa thét to Tôi đã 60 tuổi, tới ngần tuổi này Mà còn có thể nuôi được bốn đứa con Thím đửa chén hô to Cậu chỉ có một đứa con thì có gì mà sợ Tôi đây nuôi tới bốn miệng ăn mà có làm sao đâu Đúng vậy, hơn nữa Cũng còn có chị ân nân giúp anh mà Tiểu xa nghe thím rửa chén nói liền bổ sung thêm Phí kiệt vừa nghe đến tên ân ân Trong lòng lại rối loạn Anh trứng mắt nhìn tiểu xa Vậy tay đuổi người Tốt lắm, toàn bộ cút hết đi cho tôi. Phí Kiệt hét lớn một tiếng, chấn động cầm một phòng bếp rộng lớn. Anh ngồi xuống nghĩ lại chuyện lúc nãy với ân ân, muốn biết rõ về sao mình lại như vậy, nhưng chẳng dám nghĩ quá nhiều, bằng không lại dọa bản thân mình. Anh hôm nay rốt cuộc là bị cái gì? Đêm đó, hứ ân ân dưới sự giúp đỡ của nhân viên nhà hàng đã chuyển đến nhà Phí Kiệt để chăm sóc đứa nhỏ. Nói là chuyện cho nó khoa trương vậy thôi, bởi nhà Phí Kiệt sát vách nhà cô. Nhân viên nhà hàng đem đến bao nhiêu là tã giấy, sữa bột, quần áo trẻ con, giường trẻ con, cả bồn tắm của trẻ con, làm phòng khách mà phí kiệt giờ như một đống hỗn loạn. Các người nghĩ tiểu quỷ đó ở nhà tôi 8, 10 năm hay sao mà cho nhiều thế. Phí kiệt vừa vào đến phòng khách đã thấy toàn đồ dùng trẻ em, lập tức tức giận. Trẻ con một ngày phải sai ít nhất là 8 tã giấy, sẽ hết rất nhanh. Hứa ân ân tóc cột cao, mặc đồ ở nhà... Ngồi xếp bằng trên ghế sofa nhìn phía kiệt Cô đang ăn mấy đồ ăn mà nhân viên nhà hàng mang đến Mấy đứa nhỏ ăn xong rồi lại ngủ Mấy thứ này sẽ dùng mau hết lắm Nhị chú tiểu xa nói Có mua một phần đồ ăn cho thím hồng Đem về nhà không? Hứa ăn ăn hỏi Có, sư phó bách vừa nói Hai tay vừa cầm con cua Thím hồng còn nói chị ăn ân là người tốt nhất Là do anh ấy mua Hứa ăn ân nhìn phía kiệt liếc mắt một cái Cũng cùng với đám nhân viên trao đổi ánh mắt Cảm ơn ông chủ, mọi người cùng nhau nói Phí Kiệt vừa thấy tất cả cùng nhìn anh Với ánh mắt biết ơn Lập tức toàn thân nổi da gà Đừng rong dài, ăn xong thì biến đi Tôi không muốn nhìn thấy các người 24 trên 24 Anh thổ lỗ nói Vì lão đại, miệng anh thật xấu Tiểu xa nói Nếu không phải chị ấn ấn suốt ngày khuyên bảo họ Nói ông chủ là khẩu xà tâm phật Hơn nữa phúc lợi trong nhà hàng rất cao Nếu không bọn họ cũng chạy trốn 800 năm trước rồi Chị ân ân, chị cũng lang sói ở cùng một chỗ, trăm ngàn lần phải cẩn thận đấy. Sư phó Bách vừa nói với hứa ân ân, vừa liếc nhìn phía Kiệt. Yên tâm đi, chị sống cùng anh ấy bao lâu nay thì cũng chưa mất miếng nào. Hứa ân ân không muốn nói tiếp vấn đề này, giả bộ ngáp một cái. Phía Kiệt liếc mắt nhìn cô, sau đó đứng lên, thuận ném cho cô một cái gối trên ghế sofa. Anh đi rửa mặt, anh nói. Hứa ân ân ôm gối chuyên dụng của mình lại tiếp tục ngáp. Lần này là ngáp thật, Lần trước, tôi giúp chị Ân Ân coi Tử Vi. Tử Vi nói năm nay chị ấy có số đảo hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net